Mời các bạn ngay tiếp câu chuyện đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm phần 51 hồi 25 phơi Trần tội ác phần tiếp báo hiểu sinh hướng mặt về phía trước cười gần hắn đấy mọi người cùng rung động ánh mắt tự nhiên cùng xoáy theo tia nhìn của B hiểu sinh nhưng tựy nhiên không thấy một ai chỉ có tiếng lá trúc xào sạc bên ngoài xong cam gió mỗi lúc thành mạnh và khi quay đầu trở lại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 tốt hơn hết là đừng có ai động vào. Tân thụ và các cao thủ thiếu lâm tùy giận đến giúp người, nhưng chiếc cái thế liệm chuột sợ mệnh đồ, ai nấy đành chờ mắc đứng ngó. Tâm hộ đại sư giận dữ quát lên: "Nếu các người muốn biết uy danh của thiếu lâm, là trọng thì đừng kẻ sinh mạng của bọn mau ra tay tóm tên phản đồ này." Bác hiệu sinh nhếch mép cười nham hiểm. Bất luận là đại là hét thế nào, Bọn họ cũng không thể đem sinh mạng của đại sư ra làm trò chơi được. Vì sinh mạng của một vị Thiếu Lâm trưởng môn còn đáng giá hơn ngàn sinh mạng của kẻ khác. Tĩnh Khang vừa thoát ra khỏi cửa miệng, một tiếng a đau đớn thoát liền theo. Nụ cười trên gương mặt bá sinh vụt tắt, một ánh thép chớp lên thật lạnh. Mũi tiểu lý phi đao của Lý Tầm Hoan đã thoát khỏi bàn tay, vìm đúng vào y hầu của lão. Không một ai kịp nhìn thấy Lý Tầm Hoan xuất thủ bằng cách nào.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 Như để dịp chút ra vào người Tiểu Phi Và y như quả bóng được nảy đà Đơn cứ vèo người tới Tiểu Phi đã bị hai người hành hạ Đến gần như chỉ còn thoi thóc Còn hơi sức đâu mà để chống trả trong hiện tình Muốn giết một con người như thế Đối với đơn cứ bây giờ thật là quá dễ Dễ hơn là một cái nhấc chân muốn chết một con mèo Chân vừa chạm đất Đơn cứ đã lầm lì tống ra một ngọn thần quyền Thế mạnh hơn cả sắc thép Thần quyền thiếu lâm đã vang danh thiên hạ Huống hồ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 Nhưng vẫn luôn làm đến trước, dù bất cứ một địch thủ nào Đơn cứ trượt ngay ít hầu mình lạnh ngắt Trong cái lạnh ấy lẫn cảm giác nhít đau Hơi thở vụt nghen ngang như một bàn tay ma chẹn lấy Từng thớ thịt trên da bạn hắn cũng nổi vòng lên Cùng với tất cả nét kinh hoàng và không tin nổi Hắn biết lắm Biết là gã thiếu niên trước mắt xuất thủ nổi tiếng là rất nhanh Nhưng gã đã dùng vật chi đâm vào ít hầu mình Cái thắc mắc ấy, đơn cứu sẽ ôm mãi dưới lòng đất không làm sao hiểu nổi. Thân hình đơn cứu du lên bẩn mặt và từ từ ngã xuống. Tiểu Phi dựa trên can thở dốc từng cơn, khi Tâm Hồ và mọi người kéo xô đến, cũng đều hết sức ngạc nhiên. Họ quả không ngờ, cái gã thiếu niên đã bị rã vỏ suy nhược, vẫn còn có thể đưa đơn cứu vào tử địa. Nơi vết hầu của đơn cứu đang rịn máu tươi, một cây trụ bằng tuyết còn cắm sâu nơi vết hầu hắn, y như một thanh kiếm bén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 Ra mặt của Tiểu Phi đã dãn dần Và cuối cùng Một nụ cười hiền lành nở trên vành môi tai tái Lý Tẩm Hoan cũng đắp lại bằng một nụ cười Tâm Hồ cảm nghe trong cổ mình như khô đắng Đặng hắn luôn mấy tiếng Mới cấp được lời Mời nhị vị đến phương trượng thất của Tiểu Phi vụt ngẩn đầu lên Chặn ngang câu nói Lý Tẩm Hoan Có phải là mai hoa đạo hay không Tâm Hồ đầu như cuối thấp hơn một chút Không phải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 Bắt luận bị bao nhiêu mài rũa giày vò Cũng không làm sao khiến chàng uống lưng được Lý tầm Hoan quay đầu lại mỉm cười Xin hẹn gặp khi khác Mong chư vị đại sư tha cho sự thất lễ của chúng tôi Tâm thủ vội nói Bẩn tăng xin đưa Lý Tham Hoa một đoạn đường Lý Tẩm Hoan cười đáp Đưa tức là không đưa Không đưa tức là đưa Đây là diệu lý của Phật môn Thành đại sư rõ hơn tại hạ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 去回我我我寫廢 这消失 Čia.